các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngày kia chúng ta ngày mai gặp lại nhé vâng ngày mai gặp thừa ân nấn cút điện thoại cô không tự chủ mà nhíu mày lại cô có dự cảm kỳ đại vũ ngày mai sẽ nói với cô cái gì đó gián dóc rất trầu đáo dáng người cũng cao ráo đúng là người thích hợp nhất với cô nhưng là vì sao đến giờ họ vẫn chỉ là bạn từ lần trước cô quen bạn trai tình đến nay cũng đã nhiều năm rồi Chừng nào mùa xuân của cô mới đến nữa đây. khuôn mặt đẹp trai động lòng người đang mỉm cười của phí kiệt đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Tránh ra, tránh ra, hứa ân ân la lên dùng sức vung tay trong không chung. Mở cửa cho anh đi. Bên phía ngoài cửa truyền đến âm thanh của phí kiệt sống to một tiếng. Đến 9 dãy số còn nghe được. Giấy tiếp theo, hứa ân ân lập tức lao ra khỏi phòng khách. Dùng tốc độ của tuyển thủ để chạy nhanh đến cửa, đùa sao Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Cô ra tới cửa chính, trường ánh mắt đang bốc hỏa nhìn phí kiệt. phí kiệt đứng cạnh cửa, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi đen chỉ cài có ba nút áo, cuốn ngược dàn chắc của anh ẩn hiện đầy gợi cảm. Ấn Ấn, anh về rồi. Anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô. Anh nghiêng người về phía trước, nháy mắt với cô. Hành động này nếu mà đối với những người con gái khác, cô dám chắc là từ đứa con nít mới lên 8 tới bà già 80 tuổi cũng phải thẹn thùng, đỏ mặt. Hứa ân ân vòng tay ôm ngang người anh, phí kiệt mà nháy mắt phóng điện với cô thế này chỉ duy nhất tại vì anh uống rượu. Tim hứa ân ân đập càng ngày càng nhanh, nhưng cô cũng rất nhanh hít thật sâu, dùng thần thái tự nhiên đã qua huấn luyện của mình nói. Phí kiệt. Có, phí kiệt ủy oại đáp, đôi mắt nháy nháy thành chằm chằm nhìn cô, như nhắc nhở cô chính là bảo bối quý nhất của anh. Cái này gọi là chuông cửa. Hứa ân ân nắm tay anh chỉ vào chuông cửa. Chuông cửa, xin chào. Anh đừng đàn nói. Cái này thì gọi là di động. Cô lấy di động từ trong túi áo trước ngực anh, lắc lắc trước mặt anh. Dùng để gọi điện thoại liên lạc người khác. Biết, anh dùng sức gật đầu, bộ dạng rất nghe lời. Anh lần sau còn dám la ó lúc giữa khuya thế này, em đuổi hết đệ tử của anh, sau đó đem dao của anh đi bán, để anh núng cuống tay chân. Cô hạ giọng, uy hiếp nói. Được mới sợ, Phí Kiệt ôm lấy thắt lưng cô, không người lấy chán mình cụm và chán cô, vẻ đầy thâm tình nói. Em nguyến tiếc anh mà, em đối với anh rất tốt, anh mà không có em, cũng chẳng biết sống làm sao. Lòng hứa ân nân như bay lên đến tận trời xanh, nhưng cô chỉ cho phép chính mình lâng lâng trong vài giây ngắn ngủi. Mau vào nhà đi, đừng là mất mặt nữa. Hứa ân nân dìu anh vào nhà, Phí Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, chẳng qua là anh chỉ muốn ôm cô thật lâu. Chính là mới đi được vài bước, anh liền ngồi ngay xuống sofa, sau đó kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Hứa ân ân bị nhiệt độ cơ thể anh vây quanh, cô nghe thoảng thoảng mùi xì gà và rượu wiki còn có hương vị độc đáo của anh, đó là mùi nước hoa pha lẫn với mùi cơ thể anh, tạo nên một hương vị tươi mát lại khiêu gợi. Ân ân, anh đem mặt vùi vào trong tóc cô, nỉ non. Đi tắm rượu đi, người anh toàn mùi rượu. Cô lấy tay đẩy bả vai anh sang một bên. Em theo giúp anh đi. Em đếm đến ba, nếu anh không đi, em đuổi anh về nhà liền. Hứa ân ân hai tay chóng nạnh, biết chắc anh ngày cô nói như vậy sẽ đi tắm ngay. Phí kiệt chu chu miệng, vẻ mặt làm nũng như đứa con nít ba tuổi. Hứa ân ân rất muốn cười, cũng rất muốn lấy máy chụp ảnh lại để đem cho nhân viên cùng đầu bếp nhà hàng xem bộ dáng đùa dẫn con nít ba tuổi của anh. Nhưng trong lòng cô cũng mong không ai thấy được bộ mặt này của anh ngoài cô cả. Một, hai, hứa ân ân nheo mất, bắt đầu đếm. Phía Kiệt lập tức đi về phía nhà tắm. Cứ tưởng phải lấy chân đá anh chứ. Ai bảo anh thường ngày trước mặt cô là tên đại ma vương. Chỉ khi có uống rượu mới bày ra bộ mặt con nít đó. Hứa ân ân vừa đi đến phòng bếp, rót cho anh lý nước, vừa tự chủ trong lòng. Một lúc sau, anh từ phòng tắm đi ra, khăn tắm màu trắng cuốn quanh thân hình cao giáo, rắn chắc màu đồng của anh, chỉ để lộ ra côn ngực vạm vỡ, mái tóc đen lòa xòa trước chán, mơ hủ che khuất đôi mắt đen dài của anh. Mặc quần áo vào, cô giả lệnh cho anh, sau đó đem lên nước tới đầu giường. Phí kiệt đi đến tủ quần áo của mình, anh đưa lưng về phía cô, thay quần đùi. Phí kiệt thay xong, cầm máy giấy đi đến trước mặt cô. Uống nước đi, cô già lệnh cho anh, Biết anh không có người nhắc nhở, tự đối sẽ không đậm tới ly nước. Phí Kiệt cầm ly nước uống một hơi cạn sạch, ôm lấy thắt lưng cô trực tiếp đi đến bên giường. "Giúp anh giây tóc đi." Nói xong, anh ấn người cô ngồi xuống giường, còn mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net